các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. làm gì? đi vào. vừa quay đầu phát hiện cô còn đứng ở cửa, trong lòng anh có chịu, bất giác gầm nhẹ với cô. anh mà tức nữa thì coi chừng não trúng gió. cô lầu bầu, tầm không cam, tình nguyện đi vào phòng khách. em nói cái gì? mặt anh giữ tợn lên, hung ác chừng cô. không có, em chẳng nói gì hết. cô giật mình nhật nảy lên, tủi thân bĩu môi, không ngớt lời phủ nhận. ngồi xuống. Anh chỉ vào ghế salon nói Cô cắn môi không ý kiến ngồi xuống Thấy cô buồn bực không lên tiếng mà ý tứ hành động của mình Anh không chỉ không cảm thấy tốt hơn chút nào Ngược lại càng thêm phiền não mà đi tới đi lui Buồn bực trong lòng bùng nổ Anh dẫn em tới đây làm gì Đừng đi tới đi lui như vậy Đầu em choáng rồi Trương Vận Như nhìn anh như con sư tử nóng này chạy qua chạy lại Không nhịn được nhắc đi nhắc lại nói Bây giờ em đang dạy dỗ tôi sao Anh không dám tin, xoay người chừng cô. Làm sao cô dám chứ? Người làm sai còn đi dạy bảo người khác. Còn lẽ trời không đây? Anh cầm giận, bất bình thầm nghĩ. Không có, anh đừng luôn xuyên tạc ý em. Cô nháy mắt, mặt vô tội. Được, vậy tôi hỏi em, sao em lại cùng tên kia ở, ở ven đường lôi lôi kéo kéo? Mặc dù ở trong đồn cảnh sát cô cũng có giải thích sơ qua, nhưng anh vẫn muốn biết đầu đuôi mọi chuyện. Không phải em đã giải thích ở đồn cảnh sát rồi sao? Em giúp họ hàng đứng ra bảo đảm Người họ hàng này bỏ trốn cho nên đối phương tới tìm em đòi nợ Nếu không sao em lại ở trên đường bị người ta lôi kéo chứ? Cô trợn mắt cho là anh ở trong đồn cảnh sát không nghe rõ Nhẫn lại kể lại một lần nữa Họ hàng gì? Anh lại hỏi Bà con xa Bà con xa nào? Anh cần phải hỏi ra cặn kẽ chuyện này Ai biết bà con xa trong miệng cô nói có phải thật hay không? Nói không chừng lại là người tình nhỏ bé cô quen bên ngoài. Hai hàng lông mày anh nhăn lại, không tự chủ được trộm cô giò xét. Cô tết tóc đuôi ngựa, ngoại hình so với 10 năm trước không có sự khác biệt lớn, khuôn mặt trái xoan, lông mày thanh tú, đôi mắt to như chứa ngàn lời vạn chữ, cái mũi cao xinh xắn cộng thêm đôi môi đỏ mọng, cả người thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, mắt anh không tự chủ được liếc qua thân thể cô, trái tim không khỏi rung động. Cô gái trước mắt và cô gái như trang giấy trắng 10 năm trước đều khiến anh đói bụng Vóc người cô không khác lúc trước lắm, ngọt ngào, đẫy đà Anh thậm chí có thể nhìn thấy con kênh sâu bên trong cổ áo cô Anh có cần hỏi rõ ràng vậy không? Cô thầm than, không phát hiện ánh mắt xăm soi của anh Chẳng lẽ em có bí mật gì không thể cho người khác biết? Anh chê cười, che giấu tốt việc mình mất khống chế với phản ứng sinh lý của bản thân Đáng chết, sao có thể sau 10 năm cô vẫn còn sức ảnh hưởng lớn với anh chứ Nói cái đầu anh á, cô không chịu nổi lớn tiếng Một lúc sau mới không cam tâm tình nguyện nói Là ba em với vợ bé bên ngoài sinh em trai Nghiêm hâm mở lớn hai mắt, ngây người thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại Có chút vô lực ngã ngồi vào ghế sofa Em có em trai khi nào? Vậy mà anh lại chẳng biết gì cả, thật xấu hổ Tiểu học thì có Cô hơi mím môi, rõ ràng không muốn nói tới chuyện cũ này Vậy sao em chưa từng nói cho anh biết? Điều này chứng tỏ trong lúc bọn họ hẹn hò Cô đã sớm biết người em trai kia tồn tại Nhưng lại chưa bao giờ nói với anh Anh chưa từng nghe chuyện xấu trong nhà không thể để người ngoài biết sao Cô tức giận nhìn anh Cũng không tin nếu anh ở trong tình huống này Sẽ nói đầu đuôi ngọn ngành cho cô biết Anh sững sờ không cách nào phủ nhận cách cô nói Hôm nay nếu đổi lại là anh có một anh em cùng cha khác mẹ Căn bản anh không cách nào chấp nhận được Chứ đừng nói đến chuyện đi khắp nơi nói cho người khác Làm sao em lại ngốc như vậy Đi sắp nó đứng ra bảo đảm Chẳng lẽ cô không thấy được chữ bảo vệ này Được con người tạo ra từ sự ngu ngốc sao Chính là ngốc mới có thể đi đứng ra bảo đảm cho người ta Bởi vì cô cúi đầu bản thân cũng trăm ngàn lần không muốn Em thấy ba mẹ bởi vì dính líu đến em trai, nên ngày ngày bị người ta đòi nợ, lấy nước mắt rửa mặt, nên một mình em gánh vác. Cô dĩ nhiên biết chuyện mình làm rất ngu dốt nhưng thực tế cô không thể không làm vậy. Mặc dù ba có lỗi với mẹ, nhưng ván đã đóng thuyền, chuyện em trai tồn tại là sự thực. Chuyện thiếu nợ chạy trốn có giấy vay nợ làm chứng, không thể thay đổi được gì cả. Hơn nữa... Món nợ này sẽ không bởi vì một thằng nhóc không chịu trách nhiệm bỏ chạy mà xóa bỏ Trong nhà, dù sao cũng phải có người đứng ra chịu trách nhiệm Vốn người bảo lãnh cho em trai là ba, nhưng sau khi em bỏ trốn Cô nhìn ba mỗi ngày bị người ta đuổi bắt, cho nên không đành lòng Không thể làm gì khác hơn là ra mặt nói chuyện với đối phương Đổi người bảo lãnh thành bản thân mình nhưng bởi vì lãi quá cao khi cô gánh vác trách nhiệm thì áp lực kinh tế càng ngày càng nặng bất đắc dĩ phải sắp xếp ba mẹ ở chỗ an toàn trước chạy trốn chết ứng phó chủ nợ nghiêm hâm nhíu mày mặc dù về tình sự ngu xuẩn của cô có thể tha thứ nhưng nói đi nói lại vẫn là một câu quá ngu xuẩn tình huống như thế này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net